Xin chào quý vị và các bạn truy cập vào website www.hoisachnói.com Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn những sách Chánh tác của Hoài Són, Bác Giả, La Vũ, Sài Gòn Bút Dịch Nhà sức khỏe là tặng ứng hành năm 2009 Để sách này được tài trợ bởi công ty thiên thăng với hệ thống website như sau 1. Website giao sư hoặc hợp giới Việt Nam www.giao sư viện.dn 2. Diễn đề sơ đọc quay web chấmôngạch vui.com 3 cách xa bảo vệ môi trường và quay web 4 có đánh nói lớn nhất Việt Nam và quay web chấm kết nói.com liên hệ ông Ngọc 0 986 2 9192 chương 16 quyết liệt theo đuổi mục tiêu sự thật của loạiái à Bọn ta không chấp nhận chảy đuôi trước người khác để nhận thức ăn bố thí, thì bọn ta hiểu, không được kiêu ngạo, nhưng cũng không được thiếu cứng rắn, nên bọn ta có lúc một mình lâm nha quốc ca tự do. Sự đeo đuổi của loài sói Khác tác 15 Đeo đuổi tuyết liệt Người đeo đuổi tuyết liệt không phải đều là người dũng cảm. Những người dũng cảm thì phải là người đeo đuổi thuyết liệt. Dũng cảm là linh hồn của cả mạch. Chiến đấu nơi sai trường là thuộc về người dũng cảm, còn người quế trong khoa học thuộc về người dám mạo hiểm và người dám vươn lên cạnh tranh. Sự ngọt ngào cũng chỉ thuộc về người dám cầu tiếng Đeo đuổi quyết liệt là một dạng tinh thần và là một sự khảo nghiệm ý chí. Những người đạt được thành công từ xưa đến nay, không ai là không đeo đuổi quyết liệt. Nhà thơ Đỗ Phủ chịu ảnh hưởng của gia các lược nên muốn trở thành kẻ sĩ giúp ích cho vua. Đỗ Phủ đã từng vì vậy mà đeo đuổi không biết mệt mỏi. Tuyết cuối cùng, ông không được như ý nguyện, nhưng ông vẫn không từ bỏ, vẫn luôn đeo đuổi lý tưởng của mình và trở thành một thi thánh. Đổ phủ theo cha đến Trường An, lúc đó ông tràn đầy hy vọng. Sau khi thi rớt, ông đã lên núi Thái Sơn, viết những câu thơ tràn đầy tự tin. hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng Sơn tiểu. Dịch nghĩa Khi vượt lên đến đỉnh, nhìn thấy núi non rất nhỏ bé, tràn đầy tự tin đối với lý tưởng và sự theo đuổi của mình thời trai trẻ. Đỗ Phủ đã dân thơ lên đường Huyền Tông, còn nhờ một số quan thần tiến dẫn nhưng không thu được kết quả. Vì vậy, trong bài thơ Phụng tặng Vi tả thừa trường, nhị thập nhị vận, ông đã nhớ lại ký ức đau thương này, nhưng cũng chính là vì có những trắc trở này, một người chưa từng từ bỏ lý tưởng, tu thân trị quốc bình thiên hạ như Đỗ Phủ, mới bắt đầu quan sát xã hội và dần dần tiếp cận nhân dân. Từ đó, ông viết ra những án thơ bất hủ. Cùng với sự suy bại của vương triều nhà Đường, Đỗ Phủ nghĩ đến trách nhiệm của mình nên lên tiếng oán thang, ông viết bài binh quân hành, những nhân hành để lên án chiến tranh biên cương mang lại đau khổ cho nhân dân và vạch trần sự xa xỉ hữu bại của giai cấp thống trị. Ông lại viết bài ca, tiền xuất tái để nói về tình hình mở rộng biên cương. Ông viết bài hậu xuất tái để chỉ ra mối hiểm họa của An Lộc Sơn. Có điều, địa vị của Đỗ phủ quá nhỏ bé, cuộc sống là nghèo khó nên lý tưởng và tiếng nói chính nghĩa của ông không được biết đến. Đổ phủ cảm thấy, đức tôn nhất đại thường khảm nha Danh thùy vạn cổ tri hà dục, chịch nghĩa, đứt cao nhất đời nên thường lận đận tiếng lưu mương thở, tiếp dùng làm gì. Cuộc sống rất thú vị, chỉ cần bạn có thể đeo đuổi quyết liệt, và sẽ nhận được những gì tốt nhất từ cuộc sống. Chúng ta hãy xem câu chuyện nhỏ dưới đây. Có một người hay đi công tác, nhưng lại thường không mua được vé, nhưng dù đường dài hay ngắn, dù xe chọc hay rọc, anh ta vẫn luôn tìm được một chỗ ngồi. cách làm của anh ta rất đơn giản. Đó là kiên nhẫn tìm chỗ ngồi ở từng toa một, cách làm này có vẻ như không hay lắm, nhưng lại rất có hiệu quả. Lần nào, anh ta cũng chuẩn bị tâm lý để tìm từ toa đầu tiên đến toa cuối cùng, nhưng không lần nào anh ta phải tìm đến toa cuối cùng. Anh ta nói, nguyên nhân là vì không có mấy hành khách có đủ kiên nhẫn tìm chỗ ngồi như anh ta. Thường là, toa anh ta ngồi vẫn còn dư một số chỗ, trong khi hành lang của toa khác lại chật nít người. Anh nói, ca số hành khách dài dễ dàng bị vẻ bề ngoài chen trúc ở một hai toa xe đánh lừa. Chứ không có mấy người nghĩ rằng, trong mấy mươi lần tàu vào ga, sẽ không biết bao nhiêu cơ hội cho ta có chỗ ngồi trong dòng lưu độc lên xuống, từ mấy mươi cánh cửa tàu kia. Cho dù là có nghĩ đến, họ cũng không có kiên nhẫn để tìm kiếm, một chỗ đứng nhỏ trước mắt rất dễ làm người ta hài lòng, chỉ vì một chỗ ngồi, mà họ phải vác hành lý chen tới chen lui, là điều họ cảm thấy không đáng. Họ còn lo, lỡ không tìm được chỗ ngồi, khi quay lại thì cả chỗ đứng cũng mất nốt, điều này cũng như trong cuộc sống, một số người bằng lòng với hiện tại. Không muốn tiến thủ, sợ thất bại thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ, những hành khắc không muốn chủ động tìm chỗ ngồi, chỉ có thể đứng mãi một chỗ cho đến khi xuống xe mà thôi. Tự tin, kiên quyết, chịu khó sẽ giúp bạn luôn có được tấm bé ngồi trên đường đời, và sẽ thuận lợi trên con đường phấn đấu của mình. Thật ra, nhiều khía cạnh của cuộc sống rất cần có sự dũng cảm đeo đuổi đến cùng. Một tình yêu đẹp, không có sự đeo đuổi quyết liệt thì sẽ không nở hoa kết trái. Một sự nghiệp, nếu không có sự đeo đuổi quyết liệt thì sẽ không có vinh quang. Cuộc sống cần chúng ta phải kiên trì đeo đuổi. Pháp tác 16. Nhiệt huyết là một sức mạnh. Để có được tính kiên trì đeo đuổi của loài sói, nhiệt huyết là rất quan trọng. Chúng ta hãy xem một bài thơ khác trên đá. Nếu bạn có tín ngưỡng thì bạn sẽ trẻ trung, có nghi hoặc thì sẽ già nua. Nếu bạn có tự tin thì bạn sẽ trẻ trung, có sợ hãi thì sẽ già nua. Nếu bạn có hy vọng thì bạn sẽ trẻ trung, có tuyệt vọng thì sẽ già nua. Năm tháng sẽ làm da bạn nhăn nheo. Như mất đi nhiệt huyết, thì sẽ tổn thương đến linh hồn. Emerson nói, từ khi có lịch sử, không có bất cứ một sự nghiệp vĩ đại nào lại thành công, mà không nhờ vào nhiệt huyết. Đó là bản chỉ đường để đến thành công. Bồi dưỡng và phát huy nhiệt huyết, chúng ta sẽ có thêm lửa và niềm vui đối với những việc chúng ta cần làm. Người có nhiệt huyết, dù là cày ruộng hay kinh doanh, thì họ đều nghĩ rằng việc mình làm là thiên chức và tràn đầy niềm vui, dù công việc có khó khăn hoặc vất vả đến đâu. Một người nhiệt tình với công việc, vẫn sẽ luôn thực hiện với thái độ ôn tồn, chỉ cần giữ được thái độ này, chắc chắn lại sẽ thành công, để đạt được mục tiêu của mình. Nhiệt tình là động lực chủ yếu của hành động, một lãnh đạo vĩ đại phải là người biết cách khích lệ những người theo mình phát huy nhiệt huyết. Chúng ta hãy xem câu chuyện của Napoleon. Điều Napoleon nhận được sau khi rời khỏi Paris để nhận chức là 38.000 binh lính mất sĩ khí, đói kém, nghèo khổ, thiếu vũ khí đạn dược. Bị người ta gọi mỉa mai là quân đội hành khất Thực ra, đây chính là thủ đoạn của các chính khách để điều Napoleon ra khỏi Paris. Ngày 10 tháng 4 năm 1796, thời khắc thử thách Napoleon đã đến. Trước khi triển khai tấn công, Napoleon đã có một bài diễn văn trước binh lính, kết lệ binh lính tấn công và hứa sau khi thắng trận, ông sẽ để cho binh lính lấy chiến lợi phẩm. Tất cả tiền bạc tài sản đều thuộc về quân đội, điều này đã làm phấn truyến tinh thần của toàn thể binh lính, nghe nói. Những sĩ quan trẻ đầy triển vọng, sau khi nghe bài diễn văn này đều nghĩ, ngoài việc đi theo Napoleon, không còn con đường nào khác có thể đạt được vinh quang. Bằng phương pháp cho binh lính vơ vét vật tư trong khu vực đã chiếm được, Napoleon đã giải quyết được vấn đề thiếu lương bỏng cho binh lính. Ông điều động quân đội thu thập vật tư như lương thảo, dù yếu phẩm ngay tại chỗ, để giải quyết vấn đề cấp bách chức mát như thiếu lương thực. Tiếp theo sức sống cho binh lính, dưới tài năng lãnh đạo trác Việt của Napoleon, quân đội đã trở thành một đội quân bách chiến bách Thắng Napoleon đã thực hiện lời hứa, ông cho phép binh lính mặc sức tung hoành trong khu vực đã chiếm lĩnh, ai nấy đều no bụng và bổ sung đầy đủ súng kiếp, việc cướp bóc vẫn không làm yếu sức chiến đấu của quân đội, mà ngược lại, chính nhờ vậy mà Napoleon đã xây dựng được uy tín cho binh lính, và có thể chỉ huy được quân đội tham lam này tốt hơn. Những lời diễn thuyết kích lệ của Napoleon đã làm cho quân đội hành khắc của ông đánh đau thắng đó. Chủ dựa lớn nhất của Napoleon chính là lòng nhiệt huy của binh lính được phát huy đến cực độ. Lòng nhiệt huyết có thể làm con người giải phóng nguồn sức mạnh to lớn. Nhiệt huyết không phải là một danh từ rỗng tất, nó là nguồn sức mạnh quan trọng, bạn có thể sử dụng nó, để có được những lợi ích. Không có nó, bạn sẽ như một bình ắc quy không cần điện. Nhiệt huyết là nguồn sức mạnh to lớn, bạn có thể sử dụng nó để bổ sung sinh lực cho cơ thể bạn, và phát triển thành một cá tính kiên cường. Quá trình phát triển lòng nhiệt huyết rất đơn giản. Trước hết, hãy làm những công việc mà bạn thích nhất, nếu vì một tình huống đặc biệt nào đó. Trước mắt bạn, không thể nào làm được những việc mà mình thích, thì bạn có thể chọn một phương pháp đầy hiệu quả khác, đó chính là, biến công việc trong tương lai mà bạn thích nhất, thành mục tiêu rõ ràng của bạn, thiếu tiền vốn, và rất nhiều nguyên nhân khác, khiến bạn không thể khắc phục hoàn cảnh khó khăn ngay lập tức, có thể sẽ buộc bạn phải bắt đầu những công việc mà mình không thích, nhưng không ai có thể ngăn bạn xác định mục tiêu của mình trong tâm trí, cũng không ai có thể ngăn bạn biến mục tiêu thành hiện thực, càng không ai có thể ngăn bạn dùng hết nhiệt tình vào trong kế hoạch của bạn. Một lãnh đạo trung cấp trong một công ty nọ trở về nhà sau giờ làm việc, ông nhìn thấy cậu con trai mình đang vừa khóc vừa đá mạnh vào bức tường phòng khách. Ngày mai, cậu bé này sẽ bắt đầu đi nhà trẻ, cậu bé không muốn đi nên mới tỏ ý phản kháng như vậy. Theo tính cách tình thường của ông, ông sẽ đuổi cậu con trai về phòng của nó, để cho nó một mình ở trong phòng, rồi sẽ phân tích cho nó hiểu, và nói cho nó biết tốt nhất là nên vâng lời. Vì ông biết cách làm này không thể làm cho cậu bé thích thú đi nhà trẻ, nên ông quyết định vận dụng kiến thức vừa học. Nhiệt tình là một sức mạnh quan trọng. Ông ngồi xuống nghỉ ngợi, nếu mình là con trai, thì phải thế nào mình mới thích đi nhà trẻ? Ông và vợ mình liệt kê ra những chuyện thú vị, mà một đứa trẻ có thể làm ở nhà trẻ, như vẽ tranh, ca hát, các bạn mới. Sau đó, ông bắt đầu hành động Ông yêu tả rất sinh độc. Chúng tôi được cấm cuối vẽ trên chiếc bàn ăn, vợ tôi và tôi đều cảm thấy rất thú vị. Một lát sau, cậu con trai lấy nhìn xem chúng tôi đang làm gì, rồi cũng tỏ ý muốn vẽ. Không được. Con phải đi nhà trẻ để học cách vẽ như thế nào đã. Tôi đem hết nhiệt tình của tôi, dùng những lời nói mà cậu con trai có thể hiểu, kể ra những thú vị mà nó sẽ học được ở nhà trẻ. Tráng sớm hôm sau, tôi vừa ngủ dậy và đi xuống lầu, đã phát hiện ra cậu con trai đang ngủ ở phòng khách Sao con lại ngủ ở đây? Tôi hỏi. Con chờ để đi nhà trẻ, con không muốn đến một. Trị nhiệt tình của cả nhà, đã đánh thức mong muốn được đến nhà trẻ của cậu con trai, và trong trường hợp này, nếu tôi đánh mắng hoặc dạ dẫm. Thì nó sẽ không có tác dụng gì. Thành công của một người cần có rất nhiều yếu tố, nhưng yếu tố hàng đầu vẫn là nhiệt huyết. Không có đủ nhiệt huyết, thì dù bạn có năng lực đến đâu, bạn cũng không thể phát huy năng lực đó một cách đầy đủ. Nhiệt huyết chính là sự hăng hái xuất phát từ nội tâm, sau đó, nó sẽ lan tỏa khắp cơ thể. Nhiệt huyết là ngọn lửa nóng bỏng, là tính chất đặc biệt của tinh thần ẩn sâu trong nội tâm con người. Mỗi một người thành công đều có nhiệt tình làm việc say mê. Nhiệt tình này được xuất phát từ nhiệt huyết của nội tâm. Nhiệt tình này cũng chính là suối nguồn của thành công và thành tựu sức mạnh ý chí và nhiệt tình đeo đuổi thành công của bạn càng mạnh, thì xác suất thành công càng lớn. Trong nhiều trường hợp, nhiệt tình cũng là một trạng thái, một ý thức tiềm ẩn và sức mạnh của ý thức tiềm ẩn này, lớn hơn rất nhiều so với ý thức được biểu hiện ra bên ngoài. Nếu phát huy được ý thức tiềm ẩn này, thì dù bạn là người bình thường, bạn cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ông vua hoạt hình Walt Disney cũng nhờ vào sự say ngây công việc mà trở nên giàu có và nổi tiếng với chú chuột Mickey. Trước năm 1918, Walt Disney, cha đẻ của chuột Mickey và ba chú heo nhỏ vẫn chưa nổi tiếng, nhưng hiện nay, ông lại là một trong những nhân vật nổi tiếng của toàn nước Mỹ. Trong quyển, những danh nhân của nước Anh vừa được xuất bản, cái tên Walt Disney đều đặt ngân hàng với các nhân vật hàng đầu của thế giới, và còn chiếm nhiều trang tiếp hơn các nhà chính trị nổi tiếng. Ban đầu, Walt Disney rất nghèo, nhưng đến nay, Từ vườn trà ở đảo Ceylon, đến làng chài ở Alaska, ông là nhân vật được mọi người ưa thích, mọi người nhà sơ sát lại trở thành một người giàu có nổi tiếng thế giới. Qua Disney dùng toàn bộ số tiền kiếm được, đầu tư vào sự nghiệp, ông nói. Cho với việc TikTok vài triệu đô, chi bàn hãy là một số bộ phim hay còn thú vị hơn. Qua Disney sống ở thành phố Kansas, thuộc bang Missouri, và ông muốn trở thành một họa sĩ. Một hôm Ông đến tòa báo ở thành phố Kansas xin việc, và đưa cho ông tỏ nghiên tập xem những bức vẽ của mình. Ông tổng nghiên tập xem qua tác phẩm của ông và bảo, ông không có khiếu vẽ trăng, ngoài Disney đành chán hãng trở về nhà. Sau đó, khó khăn lắm ông mới tìm được công việc vẽ bản đồ cho giáo hội với mức lương thấp. Vì không thuê được văn phòng, nên ông biến gai xe của bố mình thành nơi làm việc. Chúng ta có thể hình dung hết được những vất vả của ông lúc đó, nhưng cũng chính nhờ nơi làm việc đầy mùi săn dầu này, để gợi ra ý tưởng đáng giá hàng triệu đô của ông sau này. Câu chuyện xảy ra như sau. Một chú chuột bạch chạy đi chạy lại trong gare xe, Disney ngừng vẽ, cầm lấy vụ bánh mì cho chú chuột nhỏ ăn. Ngày lại ngày, chú chuột nhỏ trở nên rất dạng dĩ, thậm chí còn bò lên bàn vẽ. ông lâu sau, ông chuyển đến Hollywood và bắt đầu làm bộ phim mặt hình Oswald. Chú thỏ may mắn, nhưng bị thất bại. Ông lại bị mất việc một lần nữa và lại trở thành người không một xu dính túi. Một ngày nọ, ông đang suy nghĩ xem có cách nào tốt. Tại phòng trọ. Mình, thì đột nhiên ông nhớ đến chú chuột nhỏ bò qua bò lại trên bàn vẽ trong gara ngày trước. Vì vậy, Walt Disney lập tức vẽ chú chuột nhỏ. Đây chính là hoàn cảnh ra đời của chú chuột Mickey. Chú chuột nhỏ ở thành phố Tăng sát ngày ấy, chính là tổ tiên của chú chuột Mickey, một ngôi sao điện ảnh lớn nổi tiếng toàn thế giới. Ngày nay, ngôi sao điện ảnh nhận được nhiều thư hâm mộ nhất, đó là chú chuột Mickey. Sau đó mỗi tuần, Walt Disney đều đến sở thú để nghiên cứu động tác và tiếng kêu của các loài vật. trong phim chuột Mickey", Giọng nói của chụp Mickey và tiếng kêu có rất nhiều loài động vật khác, phần lớn là do ông phối âm. Việc làm phim hoạt hình cần có rất nhiều bức vẽ gốc, và những bức vẽ này đều do ông tự vẽ, trong một bộ phim. Nếu ông không viết lời thoại, thì việc hoàn thành bức vẽ phải do ông đảm nhiệm. Vì vậy, những công việc này được phải nhờ các trợ thủ giúp đỡ. Disney chỉ tập trung đầu tư cho ý tưởng của phim, chỉ cần có một ý tưởng là ông lập tức bàn bạc với các trợ thủ trong khâu kịch bản. Một hôm Ông đưa ra ý tưởng là muốn viết lại chuyện ba chú heo con và con sói mà ông từng nghe mẹ kể khi còn nhỏ thành một bộ phim đặc sắc. Các trợ thủ đều lắc đầu không tán thành, sau đó, đành phải hủy bỏ. Qua Disney vẫn không thể nào quên được và đã nhiều lần đề xuất ý tưởng này, nhưng đều bị bác bỏ. Cuối cùng, nhờ niềm say ngây công việc và không ngừng vương lên của Disney, bộ phim này đã được thất cả nước yêu thích. Đây có thực là một thành công to lớn chưa từng có. Từ vườn hoa của bang Georgia, đến vườn táo ở bang Oregon... Ta khúc chủ đề của bộ phim thịnh hành khắp đất nước, theo Walt Disney nói, bộ phim này được trình chiếu trong rạc chiếu phim hơn 7 lần. Trong lịch sử viên hoạt hình, đây là một sáng chiến xưa nay chưa từng có, đến nay, khắp nơi trên thế giới đều biết đến chú chuột Mickey. bí quyết thành công đều nằm ở chỗ say mê làm việc, đây là niềm tin của Walt Disney. Ông nói, thế chỉ là để kiếm tiền thì không có gì vui cả, công việc là niềm vui và mạo hiểm trong cuộc sống của ông. So với giải trí, công việc giúp ông phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy nhiệt huyết của một người từ trong ánh mắt, từ trong bước chân cần mẫn và sức sống của cơ thể anh ta, nhiệt huyết có thể thay đổi thái độ của một người đối với người khác, đối với công việc. Nhiệt huyết làm cho một người càng yêu đời hơn, nhiệt huyết là thứ không thể giả vờ được, hai người cùng phấn đấu, cuối cùng một người thành công còn một người thất bại, nguyên nhân lớn nhất là một người có nhiệt huyết thật sự, còn một người là giả tạo. Không những thế, nhiệt huyết còn có thể giúp một người thoát khỏi sự ngu muội để hăng hái làm việc, nhờ có nhiệt huyết. Ông vua khách sạn Hilton đã trở thành nhân vật nổi tiếng, gần như ngang hàng với nữ hoàng Anh. Conrad Hickinson Hilton, mở một khách sạn đầu tiên có tên là Mowclay ở Cisco, Texas, khi ông chỉ mới 31 tuổi. Ông sinh năm 1887 tại New Mexico, ông đã từng làm những công việc có liên quan đến chính trị và ngân hàng. Cuối cùng, ông trở về New Mexico, ông muốn phát triển ở Texas trước tiên. Thế là, ông bán hết gia sản thu được 5.000 đô la, ông cẩn thận mang theo số tiền này đi đến Texas. Ban đầu, ông định làm trong ngành ngân hàng, thực ra là buôn bán tiền vàng. 5.000 đô lúc ấy đủ để mua một ngân hàng, nhưng cuối cùng, ông lại mua một khách sạn nhỏ có tên là Mowplay, từ đó ông bước vào ngành kinh doanh khách sạn. bí quyết thành công của Hilton là, trước tiên, ông ấy rất thích ngành khách sạn, kế đến, ông có một quan điểm rõ ràng, là coi ngành khách sạn như một nghề kinh doanh. Đương nhiên, cố gắng thu hút khách để thu được lợi nhuận, cũng là công việc mà ông giấu hết tâm huyết. Hơn nữa, 100 ngàn khách sạn như một nghề kinh doanh bất động sản. Khách sạn nào đóng cửa, ông sẽ mua lại với giá rẻ và tu sửa lại cho thật đẹp, rồi chờ khi khách sạn kinh doanh tốt và có cơ hội, ông lại bán nó với giá tiền cao hơn gấp mấy lần. Ông thường nhận việc trả nợ ở thời điểm quyết định, bằng cách vay vốn ngân hàng, và các nhà tư bản, và lôi kéo cổ đông nên ông mới có thể mua được những khách sạn, và khả năng của ông vốn không thể mua nổi. Kêu tên quả thực đã làm rất nhiều người điêu đứng, nhưng về mặt này, Kêu tên đúng là một thiên tài. Thời trẻ, Hilton luôn bình thản đối với sự sợ hãi, và cũng có tính cách hóm hỉnh, nhưng trước những việc có liên quan đến sự sống còn, Hilton lại giống như ma quỷ, trẻ thả ái và hóm hỉnh thường ngày đều biến mất, thay vào đó là thái độ bình tĩnh suy nghĩ công việc, và bắt đầu làm việc say nê. Năm 1969, cửa khách sạn Hilton ở Mỹ là 33 khách sạn, ở nước ngoài là 44 khách sạn, ngoài ra có 8 khách sạn nhỏ ở nước Mỹ, một công ty kinh doanh thẻ tín dụng Hilton. Những hệ thống kinh doanh này được thuộc quyền quản lý của công ty có tên là Nicholson Hilton, được đặt tại Chicago. Đơn vị thực thi song song với những công ty này là khách sạn Hilton được đặt ở New York, và công ty chính của hệ thống khách sạn trong nước. Một đơn vị nữa là công ty khách sạn Hilton quốc tế, đều đặt ở nước ngoài. Lúc này số vốn của Hilton đã tấp chỉ 400 triệu đô, tổng số phòng của công ty khoảng 45.000 phòng, mỗi đêm có khoảng 40.000 khách, nhân viên cũng gần 40.000 người. Đây là một tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Tại sao Hilton lại có thể phát triển được hành kinh doanh khách sạn khắp trong và ngoài nước như thế? tên trả lời rằng, con người phải giữ vững khát vọng của mình, con người phải có nhiệt huyết, ông là một người nổi bật, sau đó, để thực hiện khát vọng của mình, ông đã bất chấp tất cả để nỗ lực hết mình. Chúng ta hãy đọc những lời hay ý đẹp của Albert Hubert, viết về lòng nhiệt tình. Tôi thích những người làm việc đầy nhiệt tình, nhiệt tình có thể hồi phục và sự chia sẻ mà không ảnh hưởng đến mức độ vốn có. Nó là một thứ tài sản sẽ tăng lên, sau khi bạn chia cho người khác, bạn cho đi càng nhiều, thì bạn cũng sẽ nhận được càng nhiều. Phần thưởng to lớn nhất của cuộc đời, không phải từ sự tích lũy tài sản, mà là sự thỏa mãn về tinh thần do nhiệt tình mang lại. Nhiệt tình là linh hồn của công việc, thậm chí là của cuộc sống. Một người nếu không thể tìm được niềm vui trong công việc, chỉ là buộc phải làm việc để sinh tồn, chỉ là buộc phải làm tròn trách nhiệm của mình. Vì sinh tồn, thì người đó chắc chắn sẽ thất bại. Diệt tình là sức mạnh to lớn chiến thắng mọi khó khăn, nhiệt tình giúp bạn dựt, bình tĩnh, giúp cho hệ thần kinh của bạn luôn ở trạng thái hưng phấn, để thực hiện những khát vọng của mình, nó không cho phép bất cứ một sự, quấy nhiễu nào gây cản trở vì thực hiện mục tiêu của bạn. nhiệt tình là yếu tố có sức sống nhất trong quá trình bạn giành được những thành tựu vĩ đại, nó hòa quyện vào trong từng phát minh, từng bức tranh, từng bước tiêu khắc, từng bài thơ vĩ đại, từng quyển tiểu thuyết và văn chương, đừng nói thành công được quyết định bởi tài năng con người. Mà hãy nói thành công được quyết định bởi lòng nhiệt tình, có nhiệt tình, và sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Pháp tắc 17, Mục tiêu cuối cùng Sói có sự đeo đuổi và lòng nhiệt tình, hãy xem chúng làm như thế nào. Tác phong của sói, sự đeo đuổi của sói chính là hoàn thành mục tiêu của nó. Trong tác phẩm Tình yêu cuộc sống, Jack London kể về câu chuyện một người đã giành lại sự sống, nhờ vào ý chí kiên cường của mình. Khi bạn lo cho tính hạn của nhân vật chính, chắc chắn là sẽ thâm phục tính kiên nhẫn của những con sói. Chúng truy đuổi đến cùng mục tiêu của mình, tuy cuối cùng chúng không đạt được mục tiêu, nhưng cũng đã thể hiện đầy đủ tác phong của loài sói, và quyết không cúi đầu chịu thua. Khi gặp phải vấn đề, bạn cần phải tập trung chú ý vào nó, cho dù có gặp khó khăn gì, mục tiêu của bạn là giải quyết vấn đề, khi giải quyết vấn đề, bạn phải tính đến phương pháp và kế sách, khi bạn muốn tìm cách giải quyết một vấn đề vừa khó vừa phức tạp, nếu bạn cùng nhắm vào rất nhiều yêu cầu, thì bạn sẽ dễ mất đi mục tiêu, khi bạn cảm thấy hoàn toàn bị chúng bao vây. Thì bạn nên lùi lại một bước, để gọt giữa lại nội dung mà bạn đang cố gắng hoàn thành. Hãy tự đặt câu hỏi, việc mình đang làm có liên quan gì đến mục tiêu? Nó có nhắm đến mục tiêu không? Nếu không, thì bạn đã lãng tí. Thực ra, vấn đề là rất quan trọng. Đạo lý này sẽ được thể hiện trong câu chuyện dưới đây. Nguyễn Vân Vương hỏi danh y Biển Thước Ba nam nhà ngươi đều tinh thông y thuật, rốt cuộc, ai là giỏi nhất? Biển Thước đáp Câu bệ hạ Anh cả của thần là giỏi nhất, tiếp theo là anh giữa, cuối cùng là hạ thần. Văn vân lại hỏi, vậy tại sao ngươi lại nổi tiếng nhất? Biển Thước nói, anh cả của thần thì trị bệnh khi chưa phát bệnh, vì người bình thường không biết hình ấy có thể ngăn chặn được bệnh, nên danh tiếng của hình ấy không được truyền tụng chỉ có người nhà của thần mới biết. Anh giữa của thần thì trị bệnh khi vừa chớm bệnh, người bình thường cho rằng hình ấy chỉ có thể chữa trị được những bệnh nhẹ, nên danh tiếng của hình ấy chỉ được truyền tụng trong làng xã. Còn thần thì trị bệnh ở giai đoạn bệnh nặng, người bình thường đều thấy những thủ thuật của thần như châm kim vào kinh mạch, đến tứ máu, hoặc bôi thuốc lên da, nên cho rằng, y thuật của thần cao minh, cũng vì vậy mà nổi danh khách nước. Văn Vương nói, người nói phải lắm. Kiểm soát được chuyện đã xảy ra không bằng kiểm soát chuyện đang xảy ra, kiểm soát chuyện đang xảy ra không bằng kiểm soát chuyện chưa xảy ra, chi tiết là phần lớn người làm kinh doanh lại chưa nghiệm ra được điều này, họ thường chờ đến khi quyết định sai lầm của mình. Bởi rằng những tổn thất hạn đè, họ mới tìm cách cứu vãn. Đôi lúc lại là mất bò mới lo làm chuồng. Khi giải quyết một vấn đề, chúng ta không nên phạm phải sai lầm này, thỉnh thoảng phải nên ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút để xem việc bạn đang làm có nhất trí với vấn đề bạn cần giải quyết không. Hoàn thành mục tiêu cuối cùng của bạn mới là điều quan trọng nhất. Vậy cái gì là mục tiêu cuối cùng? Một ví dụ đơn giản, bạn muốn mua đồ, bạn liền đến cửa hàng để mua về nhà, đó chính là mục tiêu cuối cùng đã được hoàn thành. Khi đã xác định được mục tiêu cuối cùng, Bạn cần phải biết rõ mục đích của bạn, sau đó bạn hãy nhìn xa hơn, hãy phát triển mục tiêu của mình theo dự kiến, và chiều sâu nhận thức, để cho mỗi một bước đi, bạn đều biết rõ vị trí của mình và không bị lệch khỏi quỹ đạp. Tầm nhìn xa rộng rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu của bạn, người có tầm nhìn hạn hẹp sẽ không thể nào đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Hai doanh nghiệp nọ đều muốn đầu tư vào đất đai ở một vùng ngoại thành và cả hai công ty đều cử người đến đó điều tra tình hình, sau khi khảo sát xong. Người bên công ty A đã báo cáo rằng, ở đó, dân cư thưa thớt, cơ hội phát triển của hành bất động sản rất mong manh, nhà cửa xây xong thì cũng không có người ở. Trong khi đó, người bên công ty B thì báo cáo rằng, vùng đất đó tuy dân cư thưa thớt, nhưng rất yên tĩnh, người dân đã chán ghét tiếng ồn nơi đô thị, họ chắc chắn sẽ thích sống nơi đây. Mọi thứ đúng như công ty B dự tính, theo khuyến hướng thành thị lớn nông thôn, người thành thị ngày càng thích sống ở nông thôn, vì vậy, việc đầu tư của công ty B là rất sáng suốt. Người bên công ty A có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy những việc trước mắt, nên không đòi được mục tiêu cuối cùng của họ. Người của công ty B có tầm nhìn xa, từ những việc trước mắt có thể dự kiến được tương lai. Nếu lãnh đạo của một công ty có tầm nhìn hạn hẹp như người của công ty A, thì việc làm của anh ta rất có thể chỉ là những việc ngắn hạn. Còn nếu biết nhìn xa trong rộng như người ở công ty B, thì sẽ giúp cho doanh nghiệp giành được lợi ích lâu dài. Bản thân mỗi chúng ta cũng vậy, thành công mãi mãi thuộc về những người có tầm nhìn xa, để có được thành công thực sự. Chúng ta còn phải học cách suy nghĩ, không nên bảo thủ. thật ra, giá trị cuối cùng này không ẩn giấu nơi sâu thẳm trong nội tâm bạn, mà là nằm ở một nơi cao xa mà bạn không thể nào tưởng tượng ra được. Chí ít, nó cũng ở mức độ cao hơn lý tưởng mà bạn nhận thức được. Chỉ có tự nhận thức thì bạn mới có thể dốc hoàn lực để chú ý đến nó, để thực hiện nó. Vì vậy, trong cuộc sống mận rộn, chúng ta cần phải giữ được mục tiêu cuối cùng này. Phải luôn chú ý đến bức tranh lớn của cuộc đời, luôn luôn bồi đắp cho nhân sinh quan của mình. Như thế chúng ta mới có thể đạt được hiệu năng cao và hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Khi xác định vào hoàn thành mục tiêu, chúng ta cần phải chú ý đến mối quan hệ giữa hiệu suất và hiệu năng. Nhà quản lý Peter Rutger nói, hiệu suất là làm việc bằng phương pháp đúng đắn, hiệu quả là làm việc, đúng đắn. Con người thường chú ý đến hiệu suất nhưng thực tế về quan trọng hàng đầu lại là hiệu năng chứ không phải hiệu suất Như Peter Rutger đã nói, đối với một doanh nghiệp, điều không thể thiếu đó chính là hiệu năng chứ không phải hiệu suất Tức là chúng ta phải làm những việc đúng đắn. Làm việc bằng phương pháp đúng đắn là nhấn mạnh hiệu suất, kết quả của nó giúp chúng ta tiến đến mục tiêu nhanh hơn, Và làm những việc đúng đắn là nhấn mạnh hiệu năng, kết quả của nó là bảo đảm cho việc làm của chúng ta tiến đến mục tiêu một cách vững chắc. Làm việc bằng phương pháp đúng đắn và làm những việc đúng đắn là khác nhau về mặt bản chất. Tiền đề của làm việc bằng phương pháp đúng đắn và là làm những việc đúng đắn, nếu không có tiền đề này, làm việc bằng phương pháp đúng đắn sẽ không có ý nghĩa. Trước tiên, phải làm việc đúng đắn thì mới có thể làm việc bằng phương pháp đúng đắn. Bộ trưởng Long Vĩnh Đồ đã từng chọn một thư ký cho cuộc đàm phán gia nhập WTO của Trung Quốc. Khi Long Vĩnh Đồ chọn người này làm thư ký, mọi người đều bàn tán xuân sao, vì người này không thích hợp cho vị trí này. Trong mắt mọi người, thư ký phải là người cần mẫn, ít nói, làm việc cẩn thận, trăng sát chu đáo lãnh đạo. Nhưng thư ký của Long Vĩnh Đồ lại không như vậy. Anh ta là người tùy tiện, cẩu thả, chưa từng biết quan tâm đến người khác. Mỗi lần cùng anh ta đi ra nước ngoài, Long Vĩnh Đồ được phải đến phòng anh ta để gọi anh ta dạy. Đối với việc sắp chấp lịch làm việc, đôi lúc anh ta còn không rõ bằng Long Vĩnh Đồ. Hoạt động dự định diễn ra lúc 9 giờ, anh ta lại nói là 9 giờ 30. Khi kiểm tra, thì trong 10 lần có hết 9 lần anh ta sai. Vậy tại sao Long Vĩnh Đồ lại chọn anh ta làm thư ký? Vì Long Vĩnh Đồ đã chọn anh ta làm thư ký, trong khi cuộc đàm phán đó đang ở lúc khó khăn nhất. Khi đó do áp lực của cuộc làm sáng quá lớn, Long Vĩnh Đồ cũng trở nên cấu gắt, đôi lúc, ông còn đập bàn với người nước ngoài, sau khi trở về thì không nói câu nào. Mỗi lần Long Vĩnh Đồ trở về phòng, những người khác đều không đến phòng ông, chỉ có người thư ký đó là tùy tiện bước vào phòng ông mà không gõ cửa, vừa ngồi xuống là đã bắt chân lên, kể lại những gì anh ta nghe được hôm nay, còn bảo một câu nói nào đó của Long Vĩnh Đồ chưa hẳn là đúng. Hơn nữa, anh ta không bao giờ gọi là Long Bộ trưởng, mà lại gọi là ông Long hoặc Vĩnh Đồ. Anh ta còn thường đưa ra những ý kiến tồi, nên bị Long Vĩnh Đồ mắng té tác, như ưu điểm của anh ta là biết chịu đựng, dù bị mắng thế nào, 5 phút sau, anh ta đã quay lại, chật, Vĩnh Đồ, cách nói ban nãy của ông không được đúng lắm. Người thư ký này không nhạy cảm trong rất nhiều việc, cũng không nhạy cảm với sự phê bình của người khác, như anh ta là một chuyên gia WTO, anh ta rất say nê với vấn đề WTO, vì vậy trong tình huống Long Vĩnh Đồ nổi giật, khi ông đã không thể nghe những ý kiến bất đồng thì người thư ký này lại rất quan trọng đối với ông. Thực ra, Long Vĩnh Đồ đã làm việc đúng, chứ không theo lẽ thường là làm việc theo phương pháp đúng, nhưng lại thu được hiệu quả rất tốt, rất đáng để chúng ta suy nghĩ và học tập. Bây giờ cũng vậy, làm việc đúng luôn quan trọng hơn là làm theo phương pháp đúng. Đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, làm việc đúng là giải quyết từ chiến lược của doanh nghiệp, làm theo phương pháp đúng là thực hiện chính sách Nếu làm đúng thì dù có chút sai sót trong quá trình thực thi, cũng không dẫn đến thiệt hại lớn, chứ là làm sai. Vì dù việc thực thi có tốt đến đâu, kết quả chắc chắn sẽ là tai họa cho doanh nghiệp. Cách tác 18, đặt ra mục tiêu như thế nào? Để đeo đuổi chân lý của cuộc sống như một con sói thì đặt ra mục tiêu là rất quan trọng. Khi đặt mục tiêu, bạn cần phải nhớ một điều, trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình, sự đề cao bản thân còn quan trọng hơn việc thực hiện mục tiêu. Người quản lý thành công là phải lấy việc thực hiện mục tiêu làm phương hướng. Khi chúng ta đặt ra mục tiêu, chúng ta phải xác định một số nguyên tắc dưới đây. Thứ nhất, mục tiêu phải là của chúng ta, mục tiêu của chính mình thì phải do chính mình đặt ra, bản thân của bạn sẽ là nguồn động lực để thực hiện mục tiêu đó. Thứ hai, mục tiêu cần phải phù hợp với thực tế. Mục tiêu phù hợp với thực tế là mục tiêu đó phải có khả năng thành công. Như mục tiêu phù hợp với thực tế, không có nghĩa là nên hạ thấp mục tiêu, hoặc đặt ra những mục tiêu dễ dàng đạt được. Một mục tiêu không dễ đạt được, mới có tính khiêu chiến thực sự đối với người đeo đuổi mục tiêu. Có nghĩa là, mục tiêu phải có độ khó tương xứng và có khả năng sẽ đạt được. Vì vậy, khi bạn đặt ra mục tiêu, bạn cần phải làm cho nó trở thành thứ mà bạn muốn đeo đuổi, và có thể đeo đuổi được. Thứ ba, mục tiêu cần phải cụ thể và có thể đánh giá được. Mục tiêu không rõ ràng sẽ rất khó trở thành kim chỉ nam để hành động. Thứ tư, mục tiêu cần phải có thời hạn. Bất cứ một mục tiêu nào cũng cần phải được vạch rõ thời hạn hoàn thành. Nguyên nhân là, chắc không vạch rõ thời hạn để đạt được mục tiêu, thì chúng ta rất dễ có thái độ lần lựa làm cho việc thực hiện mục tiêu trở nên xa xôi. Vạch rõ thời hạn đạt được mục tiêu, sẽ giúp chúng ta vạch ra cương lĩnh hành động. Thứ năm, giữa các mục tiêu phải có sự phối hợp nhịp nhàng. Khi đeo đuổi cùng lúc nhiều mục tiêu, chúng ta cần phải giải quyết mâu thuẫn, hoặc xung đột giữa các mục tiêu trước. Để tránh trường hợp, các thành quả đạt được sẽ triệt tiêu lẫn nhau, hoặc trở thành công giải tràng. Chúng ta hãy xem những trình tự lập ra mục tiêu. Một, xác định điểm xuất phát. 2. Để ra mục tiêu rõ ràng. 3. Khi nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ dễ nhớ. 4. Đặt ra thời gian hoàn thành. 5. Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu. 6. Hãy tự chúc mừng mình. Trước khi chúng ta phân tích trình tự trên, hãy xem câu chuyện dưới đây. Một cô nữ sinh trung học 18 tuổi đã từng được xem một bộ phim kể về tháp sắt Paris ở nước Pháp. Cô có ấn tượng rất sâu sắc về bộ phim này. Cô bàn tự hứa với mình rằng khi nào tốt nghiệp, cô sẽ đến Paris ngắm họn tháp này. Kết quả là sau khi tốt nghiệp trung học, cô lại bận rộn với việc thi đại học. Giấc mơ của cô thời trung học sắp sửa thành hiện thực. Số 4 năm đại học, cô luôn tự hứa sau khi tốt nghiệp đại học, cô phải đi một chuyến. 4 năm đại học trôi qua nhanh chóng, như ước mơ của cô vẫn chưa thực hiện được. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại nôn nóng muốn tìm một công việc ổn định. Khi đi tìm việc, cô lại nói chờ khi công việc ổn định, cô sẽ đến Paris. Nhưng sau khi công việc ổn định, cô bắt đầu yêu đương, kỳ yêu. Cô lại đặt ra một lời hứa, sau khi kết hôn, cô nhất định sẽ đi bury một chuyến. Kết quả là sau khi kết hôn, vấn đề cơm áo gạo tiền, và việc mang thai, nên cô lại nghĩ, chờ đến khi sinh con xong, cô sẽ đi bury. Nhưng sau khi sinh con xong, mục tiêu của cô cũng thay đổi, cô bắt đầu bận rộn với việc chăm sóc chồng con và lo toan việc gia đình. Lúc này, cô lại tự hứa với mình, chờ khi nào con lớn, cô nhất định sẽ đi bury một chuyến. Mơ ước này có từ thời trung học đến đại học, rồi đến khi cô đi làm, kết hôn và sinh con. Cuối cùng, con của cô ấy cũng đã kết hôn, cũng đã sinh con, một hôm, cô gái này giờ đã già yếu, nói rằng, tác vọng lớn nhất của cuộc đời tôi là được Iberry chơi, nhưng lúc này, bà đã nằm trên giường bệnh. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu được một điều, mỗi một người đều có những ước mơ do ảnh hưởng của một số hoàn cảnh hoặc tin tức từ thế giới bên ngoài, đây chính là mục tiêu ban đầu của chúng ta, nhưng nó chưa hoàn thiện, và vẫn còn phải điều chỉnh lại và thay đổi hành động trong cuộc đời bạn, nếu kế hoạch nhiều năm có tiêu điểm càng tập trung thì đó chính là mục tiêu của cuộc đời bạn. Bạn nên chia nhỏ mục tiêu của cuộc đời bạn vào trong những lĩnh vực khác nhau, có mục tiêu sức khỏe, mục tiêu gia đình, mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển mối quan hệ giao tiếp, mục tiêu tiền bạc, mục tiêu trưởng thành, thậm chí còn có mục tiêu nghỉ ngơi và mục tiêu trưởng thành về tâm hồn. Chính vì bạn có ước mơ, và nếu có thể biến ước mơ thành kế hoạch nhiều năm. Thực ra, xem những kế hoạch này thành mục tiêu chính là bạn đang suy nghĩ cho tương lai. Để đạt được những mục tiêu này, đương nhiên là cần có điều kiện nhất định. Những điều kiện này chính là những bước của mục tiêu mà chúng ta phải đạt đến. Xác định điểm xuất phát của chúng ta, tức là bạn chuẩn bị phải làm gì? Trước tiên là có phải bạn rất muốn đạt được mục tiêu này không? Yếu tố này rất quan trọng, vì nếu không có khát vọng mãnh liệt thì mục tiêu này rất khó đạt được. Làm thế nào để biến khát vọng nhiều năm của bạn thành hiện thực? Mấu chốt ở chỗ, bạn có khát vọng mãnh liệt đối với mục tiêu này không? Nếu có khát vọng mãnh liệt, thì bạn đã thành công được một nửa, không có mục tiêu thì không có phương hướng để tiến lên, không có để xuất phát thì không thể bắt đầu cuộc hành trình thực hiện kế hoạch. Đề ra mục tiêu của bạn một cách rõ ràng. Việc đề ra mục tiêu cần phải dự trên cơ sở ước mơ và niềm tin của bạn. Bạn có niềm tin vững vàng đối với mục tiêu của mình hay không? mức độ niềm tin của bạn đến đâu? Nếu không có điều này, thì có lẽ vẫn còn một khoảng cách khá xa đối với việc thực hiện mục tiêu. Hãy chắc lọc lại kế hoạch nhiều năm của bạn, và viết ra rõ ràng trên giấy như thế bạn có thể tập trung tinh thần, phát huy được hiệu sức cao. Hãy chia nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu dễ nhớ, nhìn thoáng qua thì việc này có vẻ phức tạp, nhưng thật ra, đây là phương pháp lùi để tiến hữu hiệu nhất. Có lẽ mọi người đều đã dùng phương pháp này, nhưng bạn không phát hiện ra mà thôi. Năm 1984, trong một cuộc thi chạy Marathon quốc tế được tổ chức ở Tokyo, Yamada Moto, một vận động viên không mấy nổi tiếng bất ngờ đọc giải quán quân quốc tế, khi các văn viên hỏi anh ta, Nhờ vào đâu mà có được thành tích như thế, anh ta nói một câu thế này, nhờ vào trí tuệ để chiến thắng đối thủ. Lúc này, mọi người đều cho rằng anh ta cố làm ra vẻ huyền hoạt. Marathon là một môn thể thao cần có thể lực và sức bền, nên nói nếu chiến thắng đối thủ bằng trí tuệ, thì quả là có chút cường ép. Hai năm sau, trong cuộc thi Marathon quốc tế được tổ chức tại Milan, Ý, Yamada Moto đại diện cho Nhật Bản tham gia thi đấu, và lại đoạt giải quán quân, khi bóng viên hỏi kinh nghiệm thành công. Yamada Moto vẫn với câu trả lời khiến cho người ta phải suy nghĩ, như lần trước, chiến thắng đối thủ bằng trí tuệ. 10 năm sau, câu đố này cuối cùng cũng được giải đáp, trong cuốn tự truyện của mình, Yamada Moto kể như sau. Trước mỗi một cuộc thi, tôi đều đạp xe đi quan sát kỹ đường đua, và vẽ ra những cột bóc khá rõ ở ven đường, như cột mốc thứ nhất là ngân hàng, cột móc thứ hai là cái cây to, cột móc thứ ba là ngôi nhà màu đỏ, cứ như thế cho đến đích, khi bắt đầu thi đấu, tôi cố gắng chạy đến cột móc thứ nhất. Với tốc độ chạy của cực ly 100m, khi đến được cột bóp thứ nhất, tôi lại cố gắng chạy đến cột bóp thứ hai cũng với tốc độ như vậy. Đoạn đường đua hơn 40km, đã được tôi chinh phục dễ dàng nhờ vào cách chi nhỏ mục tiêu như thế. Ban đầu, tôi không hiểu nguyên tắc này, nên tôi đặt cột mốc của mình ở đếch đến dài 40km. Kết quả là khi tôi chạy được mười mấy km, thì đã cảm thấy rất mệt. Tôi bị đường đua dài dàn đạt đó hạ vụt. Học cách chia nhỏ mục tiêu, biến mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ dễ thực hiện. Sau đó, chinh phục từ mục tiêu là một phương pháp hữu hiệu để thực hiện được mục tiêu cuối cùng. Giới hạn thời gian cho việc thực hiện mục tiêu của bạn. Nếu bạn không hạn định thời gian cho việc thực hiện mục tiêu của mình, thì cũng bằng việc bạn không có mục tiêu, chỉ có mục tiêu cụ thể rõ ràng và có thời hạn, mới có hướng hành động và giá trị khích lệ. Và nên đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thành mục tiêu của mình trong một thời gian nhất định. Như thế, bạn mới tập trung được tinh thần và sức lực vận dụng được đầu óc Hiểu được, tính tích cực và tiềm lực của mình. Nếu bạn không xác định rõ ràng thời gian cho mục tiêu thì sẽ khó tránh khỏi việc bị phân tán tinh thần, như thế sẽ không đạt được thành công. Khi thực hiện mục tiêu không những cần có hạn định, và còn loại hỏi hành động của bạn. Không có mục tiêu, hành động thì cũng giống như bạn không có mục tiêu. Một người luôn muốn đi du lịch đến Trung Quốc, nên anh ta đã đặt ra một kế hoạch cho chuyến đi. Anh ta đã bỏ ra mấy tháng để đọc những tài liệu mà mình có thể tìm được như nghệ thuật, lịch sử, triết học, văn hóa của Trung Quốc. Anh ta nghiên cứu cả bản đồ của các tỉnh ở Trung Quốc, đặt vé máy bay và lập ra một kế hoạch rất chi tiết. Anh ta đánh dấu từng địa điểm của mình từng tham quan trong từng thời gian cụ thể. Một người bạn của anh ta biết, anh ta rất mong đợi chuyến đi này. Mấy ngày sau anh ta dự định trở về nước, người bạn này đến chơi, và hỏi anh ta, Trung Quốc thế nào? Anh ta trả lời, tôi nghĩ Trung Quốc rất tuyệt, nhưng tôi không đi. Người bạn này cảm thấy khó hiểu, tại sao? Anh đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị, đã xảy ra chuyện gì? Tôi thích kế hoạch du lịch này, nhưng tôi không chịu được khi đi máy bay, vì vậy tôi không đi nữa. Lâu tâm khổ tứ tìm cách thế nào để thành công vẫn không thể thay thế được thực tiễn hành động của bản thân, nếu không hành động thì cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu của bạn, đánh giá tiến chuyển của mục tiêu theo định kỳ là rất quan trọng, cùng với những tiến triển trong kế hoạch của bạn. Chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn đề, những vấn đề này thường có tính quyết định, nếu yêu cầu bạn phải có những cải tiến và hành động. Quá trình thực hiện mục tiêu thực ra cũng chính là quá trình bạn không ngừng tiến bộ. Chỉ cần bạn không ngừng tiến bộ, tiến hành trong quỹ đạo hành động, chính xác, thành công sẽ không còn xa với bạn. Hãy tự chúc mừng mình, khi bạn giành được thành công nho nhỏ, và hãy tự chúc mừng mình, đây cũng là một cách để động viên chính mình. Các tắc 19. Biến mục tiêu thành hiện thực Cây gỗ của bạn phải do chính bạn đốn lấy, nước của bạn phải do chính bạn đào lấy, mục tiêu chính của cuộc đời bạn phải do chính bạn tạo ra, biến mục tiêu thành hiện thực là việc của chính bạn. Trong quyển định luật thành công, Napoleon Hill đã đưa ra những bước dưới đây để biến mục tiêu thành hiện thực. Một, bạn phải xác định cơ số, số cụ thể mà bạn hy vọng có được trong tâm trí. nó một cách vô vị, tôi muốn có thật nhiều, thật nhiều tiền, thì không có ích gì cả, bạn cần phải xác định tiêu chuẩn đánh giá cụ thể cho thành công mà bạn đang đeo đuổi, ví dụ. Kiếm bao nhiêu tiền, làm quan chức lớn đến đâu, giành được thành quả gì trong khoa học. Cùng là kinh doanh bất động sản, kế hoạch của Tom là vay ngân hàng 1 triệu 200 đô, trong khi Sean chỉ vay 1 triệu 191.900 đô. Cuối cùng, ngân hàng đã cho Sean vay và từ chối Tom. Nguyên nhân là giám đốc ngân hàng cho rằng, dự toán của Sean cụ thể và có cân nhắc kỹ lưỡng, chứng tỏ Sean đã làm việc cẩn thận tỉ mỉ, hy vọng thành công khá cao. Từ đó có thể thấy, phải đặt ra một mục tiêu khả thi, cụ thể. 2. Quyết tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra kỳ tích Người có quyết tâm giành được thành công đều biết, tiến bộ là thứ mà ta phải nỗ lực từng chút một mới khói được. Ngôi nhà là do từng viên đẹp nhỏ xây nên, thắng lỡ cuối cùng của một trận đấu bóng là nhờ vào sự tích lũy của từng tỷ số. Sự vùng vinh của một cửa hàng là do từng khách hàng tạo ra, vì vậy, mỗi một thành công to lớn đều là do những thành công nhỏ tích lũy nên. Một nhà văn kim phóng viên chiến trường nổi tiếng đã từng bày tỏ trong một bài viết đăng trên, Tít tác phẩm của độc giả số tháng 4 năm 1954, lời khuyên chân thành nhất mà ông nhận được là cố đi thêm một dặm đường nữa. Dưới đây là một đoạn của bài văn đó. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần 2, tôi và vài người nữa buộc phải nhảy dù thoát thân từ máy bay vận tải bị rách nát, kết quả là chúng tôi rơi xuống một khu rừng biên giới giữa Ấn Độ và Miếng Điện. Lúc này, điều duy nhất chúng tôi có thể làm lại lê những bước chân nặng nề đi về phía Ấn Độ. Toàn bộ lộ trình dài 140 dặm Anh Chúng tôi phải trèo đèo lội suối dưới cái nóng như thiêu đốt của tháng 8, hoặc trời mưa tầm tải do gió mùa mang lại. Mới đi được một giờ, chiếc đinh từ đôi ủng đã đâm thẳng vào chân tôi, đến chập tối, hai chân tôi đều đã nổi những nốt phồng rột to như đồng tiền xu Tôi có thể lê hết đi, 140 dặm sau. Tình trạng của những người khác cũng tệ không kém, thậm chí còn tệ hơn, hoặc có thể đi nổi không. Chúng tôi cho rằng thế là hết, nhưng không thể phân đi, để tìm được một chỗ nghỉ đêm. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, thành phải tán răng cố đi thêm một dặm đường nữa. Khi tôi gạt một công việc khác sang một bên, bắt đầu viết một quyển sách đã vạn chữ, tâm trí tôi không thể nào yên được, chứ tiếng nữa là tôi từ bỏ sự tôn nghiêm của một giáo sư, mà tôi luôn cho là vinh hạnh. Cũng có nghĩa là gần như tôi không muốn làm, cuối cùng, tôi bục mình chỉ nghĩ đoạn tiếp theo sẽ viết như thế nào, chứ không phải là trang tiếp theo, tương nhiên, càng không phải là chương tiếp theo, trong suốt 6 tháng trời. Ngoài việc không ngừng viết từng đoạn từng đoạn, tôi không làm bất cứ việc gì khác, kết quả là đã viết xong. Mấy năm trước đây, tôi nhận một hợp đồng mỗi ngày viết một kịch bản quảng cáo, đến nay tôi đã viết được 2.000 bản. Nếu khi ấy, tôi kiếm một hợp đồng viết 2.000 kịch bản, thì chắc chắn tôi sẽ bị con số khổng lồ ấy làm cho chết kiếp, thậm chí là từ chối. ngay mà chỉ viết một kịch bản, rồi lại thêm một kịch bản nữa, cứ như thế ngày này qua tháng nọ, tôi đã viết được nhiều như thế ấy. Nguyên tắc của cố đi theo màu dặm nữa, không những rất hữu dụng đối với nhà văn mà đương nhiên, nó còn hữu dụng đối với bạn. là việc theo từng bước là một phương pháp thông minh để thực hiện bất cứ một mục tiêu nào. Phương pháp cai thuốc tốt nhất là kiên trì, một tiếng đồng hồ, rồi lại một tiếng đồng hồ nữa. Tôi có rất nhiều người bạn đã dùng phương pháp cai thuốc này, và tỷ lệ thành công cao hơn những phương pháp khác. Phương pháp này không yêu cầu họ hạ quyết tâm mãi mãi không hút thuốc, và chỉ cần họ không hút thuốc lá trong một giờ tiếp theo nữa thôi, khi giờ này kết thúc chỉ cần chuyển thiết tâm của anh ta và giờ tiếp theo là được. Khi cân thèm thuốc dần dần giảm bớt, thời gian sẽ được kéo dài đến 2 giờ, rồi lại kéo dài đến 1 ngày, cuối cùng, họ sẽ hoàn toàn cai được thuốc. Những người muốn cai thuốc ngay chắc chắn sẽ thất bại, vì họ không chịu nổi cảm giác của tâm lý. Chịu đựng trong 1 giờ thì rất dễ, nhưng mãi mãi không hút thuốc lá thì lại rất khó. Để thực hiện bất cứ mục tiêu nào, bạn cần phải tiến hành theo từng bước thì mới có thể thành công. Đối với người quản lý kinh doanh sơ cấp, Dù công việc được phân công hết sức bình thường, bà cũng nên xem đó là cơ hội tốt để mình tiến thêm bước nữa. Một nhân viên bán hàng mỗi khi xuất tiến thành công một giao dịch, và đã tích lũy được một điều kiện để hướng đến chức vụ quản lý. Giáo sư mỗi một lần diễn giảng, nhà khoa học mỗi một lần thí nghiệm, đều là một bước tiến, và cơ hội tốt để vương lên. Đôi lúc, một số người trông có vẻ như đã thành danh trong một đêm, nhưng nếu bạn nhìn kỹ quá trình của họ, thì bạn sẽ thấy thành công của họ không phải là ngẫu nhiên có được, họ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết đã xây một nền móng vững chắc, đối với những người sốc nổi, thành công của họ thường chỉ là phù du, họ thường không có cái gốc vững vàng, và thực lực hùng hậu. Một công trình kiến trúc lộng lẫy nguyên nha, đều do từ viên đá xây nên, bản thân viên đá thì không đẹp, thành công cũng như thế. Bạn hãy làm như sau, hãy biến một ý nghĩ của bạn, dù ý nghĩ đó hết sức bình thường, thành một bước trong mục tiêu cuối cùng của bạn, và hãy tiến hành ngay lập tức. Bạn phải luôn ghi nhớ câu hỏi sau đây, và dùng nó để đánh giá mỗi một việc bạn làm. Việc này có giúp ích gì cho mục tiêu của mình hay không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn dứt khoát không làm. Nếu câu trả lời là có, thì bạn hãy ra sức thúc đẩy. Chúng ta không thể nào thành công ngay được, mà chỉ có thể từng bước một, tiến đến thành công. và hãy nghĩ xem, làm sao để nâng cao nguyện suất của bạn. và hãy dựa vào kế hoạch thay đổi trong 30 ngày, để tự mình cân bằng. Bạn có thể điền vào ngay dưới tiêu đề, những việc bạn cần làm trong một tháng, sau một tháng. Mà hãy kiểm tra lại tiến độ và lập ra mục tiêu mới, mà hãy thường xuyên lưu ý đến những chuyện nhỏ để củng cố thêm bản lĩnh gánh vác việc lớn, điều kiện và thực lực của bạn. 3. Kế hoạch thay đổi trong 30 ngày Bắt đầu từ bây giờ, bạn phải đặt ra cho mình một kế hoạch thay đổi trong 30 ngày, nội dung như sau. 1. Thay đổi những thói quen sau A. Hoàn thành công việc không đúng thời gian. Tôi quy định mình phải dậy lúc 6 giờ sáng, nhưng mỗi ngày tôi rời dậy muộn hơn nửa tiếng. Cảm cho kế hoạch của tôi không thể nào hoàn thành đúng thời hạn. B. Những câu mang tính tiêu cực. Khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi thường nói theo thói quen. Tôi tiêu rồi, tôi không muốn làm nữa. C. Mở nhà xem TV quá 60 phút. Khi xem TV cùng với vợ tôi, tôi có thể xem một mạch đến 2 tiếng. D. Nói chuyện phiếm một cách vô ý. Tôi thích tán gỗ với bạn bè 2. Tập những thói quen sau. A. Trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, hãy kiểm tra dáng vẽ của mình. Xoay dương, sau đó xin vợ một vài lời khuyên. B. Công việc của mỗi ngày đều được lên kế hoạch từ tối hôm trước. Để công việc của ngày thứ hai được chuẩn bị tốt, hãy sắp tiếp tốt kế hoạch và văn kiện mà mình cần. C. Cố gắng khen ngợi người khác trong bất cứ trường hợp nào. Cho dù anh ta không có chỗ nào đặc biệt, đáng để khen, nhưng bạn cũng nên khen ngợi anh ta một chút. 3. Áp dụng những phương pháp sau để tăng hiệu sức công việc. A. Cố gắng phát huy tìm lực làm việc của cấp dưới. B. Mời dưỡng thêm nghiệp vụ của công ty, nhưng nghiệp vụ của công ty gồm những gì? Khách hàng là những ai? C. Đưa ra 3 ý kiến để trải thiện nghiệp vụ của công ty. 4. Áp dụng những phương pháp sau để rèn luyện tính cách. A. Mỗi tuần, dành ra 2 tiếng để đọc tạp chí chuyên nghiệp. B. Đọc một quyển sách. C. Làm quen với 4 người bạn mới. D. Mỗi ngày, yên tĩnh suy nghĩ trong 30 phút. Khi bạn nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng có phong độ hơn người, Bạn nên lập tức nhắc nhở mình, phong độ đó không phải là bẩm sinh mà do việc tự kiềm chế mình một cách nghiêm khắc, thiết lập những thói quen mới tích cực và lại trừ tận góp những thói quen cũ tiêu cực, chính là quá trình rèn luyện của những người này. Hãy lập tức đề ra kế hoạch thay đổi trong 30 ngày. Khi bàn về cách đặt ra mục tiêu, thường có người nói rằng, tôi rất hiểu tầm quan trọng của việc một lòng theo đuổi mục tiêu, nhưng tôi có quá nhiều việc vặt vảnh, tôi thường làm đảo luận kế hoạch ban đầu, vậy phải làm sao? Bởi thở có rất nhiều yếu tố mà chúng ta chưa biết ảnh hưởng đến các bước thực thi của chúng ta, như người thân bị bệnh, mất việc hoặc những chuyện ngoài ý muốn khác. Vì vậy, chúng ta cần phải bình tĩnh, khi gặp các trở thì phải tìm cách cứu vãn. Ví dụ, bạn gặp tình huống tắc đường khi đang lái xe, bạn không thể đứng yên một chỗ, đương nhiên cũng không đành lòng quay trở về, bạn có thể đi sang đường khác để đến nơi bạn cần đến. Hãy quan sát cách làm của một vị tướng cấp cao dưới đây, mỗi khi họ gặp ra một chiến lược Họ đều vạch ra vài phương án dự bị để sử dụng khi cần thiết, có nghĩa là, khi xảy ra chuyện bất ngờ, phải hủy bỏ phương án A, thì họ sẽ chuyển sang dùng phương án B, giống như sân bay nơi máy bay định đáp xuống gặp sự cố, tổ bay buộc phải hạ cánh xuống một sân bay lân cận, có rất ít trường hợp thành công mà không phải đi quanh to Khi bạn tiến về phía trước theo con đường vòng, mục tiêu của bạn vẫn không thay đổi, chỉ là chọn con đường khác mà thôi, hãy định ra một kỳ hạn cố định. Nhất định phải kiếm được tiền trước kỳ hạn này, nếu không có thời gian biểu, thì con thuyền của bạn sẽ không bao giờ cập đến. Không nên dây dưa, và đã biết mục tiêu của bạn phải do chính bạn xác định, vì vậy tại sao không nhanh chóng thực hiện. Không ai có thể xác định thay cho bạn mục đích chính của bạn. Bạn dự định sẽ đối phó với nói như thế nào, và lúc nào, làm như thế nào. Hãy đặt ra một kế hoạch khả thi để thực hiện mục tiêu và lập tức hành động. 4. Làm ngay tức thì Thói quen tốt này sẽ giúp cho bạn mọi việc được hoàn thành một cách tỉ mỉ. Nó ảnh hưởng đến các hoạt trong đời sống thường ngày. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành những việc bạn cần làm, nhưng bạn lại không thích làm. Nó có thể giúp bạn không trì hoãn khi phải đối mặt với những nhiệm vụ mình không thích, và cũng có thể giúp bạn làm những việc bạn muốn làm. Nó có thể giúp bạn chết lấy những thời cơ quý báu. Bạn hãy viết 4 điểm kể trên lên giấy, chứ không thể chỉ ghi nhớ. Mỗi ngày hai lần, bạn hãy đọc to nội dung của kế hoạch đó. Mỗi lần vào buổi tối, trước khi đi ngủ, Và buổi sáng, sau khi thức dậy, khi bạn đọc to, và phải nhìn được, cảm giác được, và tin chắc rằng bà đã có được thành công. tiêu chính là một tấm gương cho chúng ta nơi theo trong việc biến mục tiêu thành hiện thực. Năm 1908, Hieu vừa làm việc cho một tờ tạp chí ở bang Tennessee, cửa học đại học. Do có những biểu hiện xuất sắc trong công việc, nên Hieu được giao nhiệm vụ đi phỏng vấn Andrew Carnegie, ông vua trong ngành sách thác. Andrew Carnegie rất thích càng trai tới trí tiến thủ, tràn đầy sức sống. Ông Sáu, chuyên nhẫn, tí tí, tình cảm này, ông nói với Hill rằng, tôi muốn thách đấu với anh, tôi muốn anh bỏ ra 20 năm để nghiên cứu thành công của người Mỹ về phương diện thiết học. Sau đó đưa ra một đáp án, nhưng ngoài việc viết giấy giới thiệu anh cho những người đó, tôi sẽ không có bất cứ chi viện kinh tế nào cho anh, anh dám nhận không? Hill tin vào trực giác của mình và dũng cảm tiếp nhận, vài năm sau, tiết sĩ Hill đã nói trong buổi diễn thuyết của mình, hãy thử nghĩ xem. Người giàu có nhất nước, lại muốn tôi làm việc cho ông ấy trong 20 năm, nhưng lại không trả cho tôi một đồng lương nào? Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời yes hay no, trả lời đề nghị này. Nếu là người thích thời, trước lời đề nghị vô lý này, chắc chắn sẽ từ chối, nhưng tôi lại không làm như vậy. Trong lời thách thức của KTG chất chứa một mục đích rõ ràng, nghiên cứu triết lý thành công của người Mỹ và thời hạn đạt được mục tiêu này là 20 năm. Dưới sự giới thiệu của Carnegie, Kiu đã phỏng vấn 500 người giàu có như nước Mỹ lúc ấy và tiến hành nghiên cứu quy luật thành công của họ. Cuối cùng vào năm 1928, ông đã hoàn thành và xuất bản quyển sách, định luật thành công. Ông đã hoàn thành công trình đúng 20 năm, tác phẩm này đã gây chấn động thế giới, nó đã từng giúp hàng ngàn hàng vạn người trở nên giàu có hoặc nổi tiếng. 7 năm sau, Kiu làm cố vấn cho Tổng thống Roosevelt. Trong thời gian này, ông bắt đầu viết tác phẩm suy nghĩ để làm giàu. Tác phẩm này được xuất bản vào năm 1937. Tiếp đó, ông đã đúc kết từ hai quyển này và để đưa ra 17 định luật thành công. Xác định mục tiêu rõ ràng chính là một trong 17 định luật thành công này và bước biến mục tiêu thành hiện thực đã được chính Napoleon Hill trải nghiệm. Để biến mục tiêu thành hiện thực, bạn cần phải nhận ra sự tiến bộ của mình thì khi bạn thực hiện mục tiêu Chắc chắn bạn sẽ trải qua một quá trình, nhận ra sự tiến bộ sẽ là một sự thích lệ đối với bạn, và cũng sẽ tăng thêm lòng tin thành công trong mỗi bước tiếp theo. Apple Long Hill còn cho chúng ta một ví dụ chân thực, chứng tỏ người này nếu không nhận ra sự tiến bộ của mình, thì sẽ có kết quả như thế nào. Vào một buổi sáng, ngày 4 tháng 7 năm 1952, trương mù bao phủ khắp tờ biển California, trên đảo Catalina các tờ biển phía Tây 21 dạm Anh. Một cô gái 34 tuổi bước xuống nước, bơi qua Thái Bình Dương để đến bờ biển California. Nếu thành công, cô sẽ là người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển này. Cô tên là Florence Gatwick. Trước đó, cô đã là người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Monge giữa Anh và Pháp. Sáng sớm hôm ấy, chương mù dày đặc, gần như không thể thấy được cô và thuyền phú hộ, từng giờ trôi qua. Hàng ngàn hàng loạt người đang theo dõi cô trên TV Có mấy lần, táo hợp đã tiến đến gần cô Nhưng vì người ta nổ súng hù dọa nên chúng bỏ đi Cô vẫn tiếp tục bơi Trong những lần bơi vượt biển trước kia trở mạng lớn nhất của cô không phải là mệt Mà là nước lạnh thấu xương Sau 15 giờ, cô vừa mệt vừa lạnh đến cứng người Cô biết mình không thể bơi được nữa Nên gọi người kéo mình lên bờ Mẹ cô và vấn luyện viên đang ở trên một chiếc thuyền khác Họ bảo cô đã ở rất gần bờ, khiến cô đừng từ bỏ. Nhưng khi cô nhìn về phía bờ thì chỉ thấy toàn là sương mù. Không lâu sau, họ kéo cô lên thuyền. Mười mấy phút sau, cô cảm thấy ấm dần lên. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy sự phân khích của thất vạn. Cô nói trước phóng viên mà không cần phải nghĩ ngợi. Thú thật, không phải là tôi điện hộ cho mình. Nếu lúc đó tôi nhìn thấy bờ thì có lẽ tôi đã có thể tiếp tục kiên truyền. Nơi mà người ta kéo cô lên thuyền, chỉ cách gờ biển California có nửa dặm. Sau đó cô nói, vừa làm cô ấy bỏ dỡ dữ trực không phải là mệt mỏi, cũng không phải vì lạc, mà là đi trong sương mù, cô không nhìn thấy đích đến. Trong cuộc đời của Chadwick, chỉ có lần đó là cô không kiên trì đến cùng. Hai tháng sau, cô đã bơi qua được eo biển ngày thành công. Cô không những là người phụ nữ đầu tiên bơi qua biển Catalina, mà còn nhanh hơn kỷ lục của Nam khoảng 2 giờ là một bộ đầu vi bơ loại giỏi nhưng cũng cần phải nhìn thấy mục tiêu mới có thể có hợp đủ sức thực hiện nhiệm vụ mà khả năng cô có thể hoàn thành các bạn bạch ra thành công của mình bạn không nên coi thường tập quan trọng của việc nhìn thấy mục tiêu hết chương 16 qua web chấmkhoá.com thực hiện Để sách này được tài trợ bởi công ty liên thanh với hệ thống hết như sau một website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam I left Guangzhou yesterday, 29th October. My mother and I went to Guangzhou to